kỳ lạ Cảnh dục đem lại Cảnh dục? Anh ta thực sự kỳ lạ quá Chuyện Cảnh Long bị Cảnh dục nhập vào Bọn tôi thống nhất không nói cho ai Chỉ có vợ chồng tôi, thầy Liên Với đệ tử của thầy biết Thật ra như vậy cho đỡ rắc rối Tránh làm cả nhà chồng hoảng sợ Chỉ một chuyện Cảnh Long mất tích, hôn mê thôi Đủ làm nhà chồng loạn cao cao lên rồi Sáng nay Cảnh Long đưa cha tôi đi khám Mấy hôm trước tìm Cảnh Long cả ngày cả đêm Nên bị cảm Cộng thêm, ông vừa bị ngã ở xưởng gỗ Sức khỏe xuống cấp trầm trọng Bàn đầu không chịu đi khám Nhưng nhờ tôi với Cảnh Long nói mãi Ông cuối cùng chịu đi Cảnh Long đứng đợi lấy thuốc Còn tôi với cha ngồi ở ghế đợi Lấy thuốc xong, có thể về rồi Thấy cha có vẻ mệt, tôi mới hỏi ông Cha mệt nhiều không? Uống nước để con mua nhé Cha tôi lắc đầu, mặt ông nhăn lại Lưng cha hơi đau Sáng uống thuốc của mẹ con mua Giờ thấy buồn ngủ quá Vậy cha chờ lát Cảnh Long lấy thuốc xong mình có thể về Cha phải đi khám như vậy cho yên tâm Mà cha nhớ bác sĩ dặn gì chưa? À thôi, lát về con nói với mẹ Để mẹ canh chừng Ờ, cha nhớ rồi mà canh chung o cha nho roi ma thay cha xoa xoa lưng Tôi kêu ông quay lưng để tôi xoa bóp lưng cho ông bớt đau Vừa xoa lưng giúp ông Tôi vừa thấy lo lắng quá Cha tôi thấy còn khỏe vậy Chứ già đi lúc nào bọn tôi không hay ấy. Đúng là con cái không ay thể theo kịp tuổi tác cha mẹ Xoa lưng cho cha Tôi tranh thủ khuyên bảo Cha đừng làm nhiều nữa Nhà mình bây giờ có thiếu thốn tiền bạc như trước nữa đâu Cha tôi phản bác Nói vậy chứ đâu có được con Công việc của cha Không làm sao được Nhưng cha phải giảm công việc lại Cha lớn tuổi rồi Cứ đi đốn gỗ hoài à Cảnh Long sắp xếp cho cha công việc kiểm hàng Cha đâu có chịu Thằng Toàn nói cha toàn theo công nhân vào khu rừng gỗ lớn Con nghe mà lo lắm Cha tôi cầu nhau Cái thằng Toàn nhiều chuyện Cha biết sức khỏe của mình mà con gái Với lại làm bên tổ đốn gỗ lương cao Mà cha làm cũng quen rồi Chưa kịp để tôi cản nhận Cha nói tiếp Đợt gà con đi Tiền bên nhà chồng con đưa cũng nhận rồi Đất người ta cho cha trồng trọt xây nhà Bây giờ còn để con rể nó sắp xếp công việc nhàn hạ lương cao Cha thấy vậy giống như lợi dụng người ta Cha làm bên tổ đốn gỗ Đúng là nó nguy hiểm Nhưng bù cái lương cao Với lại cha có kinh nghiệm từ đó tới giờ Nên người ta cũng nể Cha đã bán con gái cho nhà người ta Cha không muốn người ta thi dễ con thêm Chịu cực khổ một chút cũng được con ạ Có sao đâu Mặt tôi đỏ lên giọng khàn khàn Nhưng giờ thằng Toàn đi làm rồi Nhà mình đỡ hơn trước nhiều rồi Cha đâu cần khổ cực như thế Nhà chồng con thấy vậy Chứ không đến nỗi nào Cha đừng có cố sức nữa Cha quay sang nhìn tôi Ông vỗ vỗ tay tôi Bậy cha mẹ nợ con nhiều rồi cha không muốn con chịu thêm thiệt thòi cái gì cha làm được thì cứ để cha làm sau này cha không làm được nữa cha tự động nghỉ con đừng có lo cha biết sức khỏe của cha tới đâu mà tôi nhìn ông trong lòng cảm thấy nhoi nói khó chịu cuộc sống phức tạp bên nhà chồng làm tôi cuống luống theo vòng xoáy của quá nhiều chuyện để khi ngoảnh lại nhìn cha mẹ mình thấy bọn họ già thêm một chút tôi thì có thiệt thòi gì được ăn sung mặc sướng có chồng yêu thương Cuộc sống vương giả bao nhiêu người mơ ước Có gì thiệt thòi đâu Từ bé đến giờ dù trong nhà thiếu nợ Cha mẹ không để tôi nhịn đói bữa nào Toàn là cha mẹ nhường cho bọn tôi ăn Sau này lớn lên tự biết suy nghĩ Biết cha mẹ cự khổ Nên tự học cách nhường nhịn chia sẻ Chứ cha mẹ có bắt bọn tôi phải nhịn ăn nhịn mặc bao giờ đâu giờ nghe cha nói vậy Tôi mới ngẫm nghĩ quả là đúng quá Con gái là muốn làm ăn lỗ vốn nhất Trong cuộc đời cha mẹ Cha tôi vỗ vỗ cổ vai tôi Ông cười hiền hậu à, Thôi thôi đừng có nghĩ tẩm bậy Lát con rể tới Nó tưởng cha mắng chửi con bây giờ Hai cha con tỉ tê thêm vài chuyện Đợi Cảnh Long lấy thuốc xong ra về Trùng hợp thế nào ấy? Vừa ra đến trước cổng Lại gặp chú Lương với Lệ Dung đi vào Thấy tôi Lệ Dung đi tới An An cô đi đâu thế Tôi cười cười Tôi đưa cha đi khám bệnh Còn cô với chú Lương đi đâu Lệ Dung khẽ nói Tôi với ba vào đây có chút chuyện Người này là ba cô à Tôi gật đầu, ừ, đây là ba tôi Cha, đây là bạn con, cố tên Lệ Dung ạ Còn người kia Cha tôi bước lên vài bước, biểu cảm khá vui mừng Ông chủ Lương, lâu quá mới gặp lại ông Chú Lương đeo khẩu trang che nửa mặt Chú nheo nheo mày suy nghĩ xem cha tôi là ai Rồi như chợt nhận ra người trước mặt Chú Lương vui vẻ, ra là chú Bình Chú là ba của An An à Cha tôi gật đầu, tôi là ba An An Dữ lắm bữa nay mới gặp lại ông chủ Chú Lương vui vẻ Tôi cũng vậy. Bây giờ chú Bình là cha vợ cậu hai đây rồi. Chúc mừng chú. Cha tôi cười hề hề. À, có gì đâu ông chú. Mà nay ông chú đi khám bệnh à? Chú Lương gật đầu. Đúng, tôi đi khám bệnh. Thôi ông chú vào đi. Cũng tới giờ về nhà rồi. Để hôm nào có dịp tôi mời ông chú tới nhà chơi một chuyến. Ông chú nhất định đừng có từ chối đấy. Rồi rồi, nhất định không từ chối. Vậy tôi đi trước. Hẹn gặp lại chú nhé. An An, chú đi trước đây. Cậu hai. Tôi đi trước Vâng chú đi ạ Chào tạm biệt xong chú Lương với Lệ Dung đi vào phía trong Làm thủ tục khám bệnh Trông chú Lương có vẻ thiếu linh hoạt hơn thường ngày Không biết chú ấy bị bệnh gì nữa Cha tôi nhìn theo rồi dịu giọng gật gủ Đợt nhà mình mới về đây Ông chú Lương giúp đỡ nhà mình nhiều Ông ấy cho cha mượn tiền Để mua thuốc cho con để an an Nhớ không Tôi tròn xe mắt Vậy á cha Cha gật gật Ý tứ thể hiện sự kính nể vô cùng Nói chung tiền cha thiếu cha trả rồi Lúc mới về đây khó khăn đủ thứ Gặp được người tốt thì mừng chứ Hai đứa sau này gặp chú Lương Nhớ chào hỏi đấy Người ta giàu chứ tốt bụng lắm Nghe cha dặn tôi liếc mắt nhìn cảnh lòng Trong lòng tôi có chút buồn cười Nhìn thấy tôi Cảnh lòng khẽ huyết vào tay tôi Anh ấy vô cùng nghiêm túc trả lời Con nhớ rồi cha Nghe câu trả lời của con rể Cha tôi hài lòng Hai cha con bọn họ vừa đi vừa nói về chú Lương Trong Cảnh Long tập trung chuyên chú Tôi đi sau lưng bọn họ Trong lòng có chút cảm khái về độ thức thời của con người Nếu nói trên đời này Ai định cha vợ giỏi nhất Chắc chắn tôi đề cử Cảnh Long Thay đổi thái độ cứ phải gọi là đỉnh của chóp ấy Ngồi trên xe về nhà Cha tôi ngồi sau ngủ từ lúc nào Sáng dậy sớm Chắc giờ ông mệt rồi Trông ông ngủ ngon lắm Đợi cha ngủ rồi tôi quay sang hỏi Cảnh Long Anh không định nói cho cha biết chuyện ân oán giữa nhà mình Với nhà chú Lương à Cảnh Long lắc đầu, tôi không cần, dù sao không liên quan tới cha mà. <cười> anh đúng là thay đổi nhanh thật đấy, cha em không biết là anh với chú Lương có thủ oán đâu. Cảnh Long cửi theo tôi, cha vợ đâu liên quan gì tới chuyện ân oán của anh, nên làm cha vợ vui được lúc nào thì anh làm thôi, anh không muốn cha suy nghĩ nhiều. Trong lòng cha ông Lương rất tốt, vậy cứ để như vậy đi. Em có biết trong xã hội này, để một người thật lòng yêu quý một người là rất khó không? Tôi nhìn anh chăm chăm, trong lòng tự dưng cảm thấy ấm áp, Biết đi đâu tìm một người vừa giàu Vượt tâm lý như chồng tôi chứ Đi đâu mà tìm nổi Nghĩ nghĩ tôi nhón lên hôn chụt một cái lên má anh <cười> Thưởng cho anh đấy Tôi về thưởng thêm Cảnh lòng thiết lắm nhưng vẫn rẻ trường nhạc phụ ngồi sau Này cha đằng sau đấy Anh yên tâm cha em ngủ say lắm Này em con gái gì mà lỗ mãng thế hả Thấy anh mắng yêu tôi ôm tay anh Sau đó cả hai tiếp tục chạy trên con đường quen thuộc trở về nhà Trời hôm nay trong xanh Nắng lại ít Giữa những cảm xúc của tôi vậy, rất rất yên bình. Thời gian thấm thoát trôi qua, bụng của Thu Tuyết mới đây đã được hơn 3 tháng, cũng chưa biết trai hay gái, nhưng nghe cô ấy bảo có thể là con trai. Bà nội với cha chồng tôi vui lắm, thường xuyên tầm bổ cho cháu trai trong bụng cô ấy. Về phần mẹ chồng tôi, bà thúc dục bọn tôi mau sinh con, lúc trước là mua thuốc cho tôi uống, bây giờ ép tôi cho tôi uống thuốc đúng giờ. May có cảnh long nói vào, đây mẹ chồng tôi mới đỡ hơn chút. Chứ tôi sắp phát điên vì cái độ mong cháu của mẹ chồng tôi rồi Thu Tuyết có thai cũng rất khỏe Không ngén nữa cho nên ăn ngủ rất nhiều Nhờ em bé trong bụng cối thu hút sự chú ý của bà nội Dạo gần đây bà bớt cứ sự quan tâm đến vợ chồng bọn tôi Cụ thể bà không còn gán ghép Bảo Châu với Cảnh Long Mà tôi đỡ được một mối lo cho nên cũng mừng Giờ chỉ cần cố gắng sinh hoạt điều độ để mau có em bé thôi Thu Tuyết có thai 4 tháng Bác sĩ chẩn đoán con trai Chắc chắn trăm. Bà nội với cha chồng thường lớn luôn Đợi sinh thằng bé ra còn thường thêm nữa cơ Tôi với Cảnh Long thấy cũng bình thường Trong lòng cũng có chút trông mong con Nhưng cũng không đến mức ganh tị với lại Thu Tuyết Nhưng mẹ chồng tôi thì khác Bà biết Thu Tuyết mang thai con trai Bà càng lúc càng rối lên Ngày nào cũng hỏi tôi xem Có biểu hiện gì khác thường không để đưa đi khám Mà tôi đến khổ với mẹ chồng Nhưng tôi không thể nói để bà hiểu được Muốn trầm cảm thật đấy sáng nay mẹ chồng tôi đưa tôi đi cầu con bà dắt tôi đến ngọn núi khá hoang vắng hai mẹ con đi bộ một đoạn lên núi mới đến được cốc tu hành của một vị thầy cao tay lên chín điện tôi với bà cúi xuống xin bái con tôi không muốn đâu nhưng mẹ chồng tôi ép nên là buộc lòng phải nghe theo bà thật ra có gì đáng sợ chỉ đơn giản là cúng bái để cầu cho mau có con thôi cũng xong tôi ra trước ngồi nói chuyện với đệ tử của thầy một cậu nhóc khoảng chừng tám chín tuổi dễ thương Còn mẹ chồng tôi vào trong nói chuyện gì đó với thầy. Gần nửa tiếng sau, tôi mới thấy bà quay trở ra. Ngồi trên xe, mẹ chồng cất cười tủm tỉm. Bà quay sang khẽ nói với tôi. Mẹ cầu cho con rồi. Con nhất định sẽ sinh được con trai. Cố ăn uống tẩm bổ vô nhá. Đừng để cháu của mẹ thiếu chất đấy. Tôi tròn xe mắt. Sao mẹ chắc chắn thế à Mẹ chồng tôi cười nhắn hết cả mặt mũi. Bà nói với cái giọng đầy tự tin. Cứ tin mẹ đi, con sẽ đẻ con trai. Sau này... Không ai uy hiếp được địa vị của Cảnh Long đâu Bà vừa nói vừa cười Ánh mắt tự tin Lại có phần giả hoạt kỳ lạ Thoáng chốc nhìn nụ cười của bà Tự dưng tôi có cảm giác lo lắng không rõ lý do Mẹ chồng tôi Bà ca nghe càng kỳ lạ Tuần sau đến lễ mừng thọ Lần thứ 78 của bà nội Cảnh Long có dự định đến ngày đó Để tôi lộ ra gương mặt thật của mình giấu diếm lâu quá không tốt Thật ra với việc này tôi khá mong chờ chứ Ngày thường sống trong sự dè bỉu của mọi người Lâu lâu bản thân tôi sinh ra cảm giác uất ức Chuyện sinh con đã căng thẳng Nhưng may dạo này mẹ chồng tôi giảm bớt sự quản lý việc uống thuốc Sinh hoạt của bọn tôi lại Chắc là có thể từ hôm đi cầu con về Tâm lý mẹ chồng thoải mái hơn nên bà giảm hẳn sự hối thúc Mà như vậy cũng tốt Vợ chồng tôi đỡ phải nghĩ nhức đầu Tâm lý thoải mái mới dễ có con được chứ Sáng hôm sau Cảnh Long đưa tôi đi thành phố hai vợ chồng bọn tôi đến cửa hàng trang sức nổi tiếng chuyên đá quý để đặt làm cho bà nội bộ trang sức tặng bà lễ mừng thọ cảnh long biết bà thích đeo trang sức bằng đá anh đích thân đi chọn chủ yếu là tấm lòng của cháu trai dành tặng cho bà chứ thời buổi này cái gì đặt qua mạng chẳng được chủ yếu là phải có tiền thôi vừa tới thành phố bọn tôi đi đến cửa hàng vì sợ thời gian gấp rút làm không kịp để đặt tặng cho bà nội xe vừa đậu vào bãi bọn tôi chưa xuống xe ở phía trước mặt Vô tình tôi bắt gặp cảnh Đức đang đi cùng ai đó Cảnh Long ở bên cạnh phát hiện ra Lúc này đang định xuống xe gọi chuối Thì bị cảnh Long kéo giữ lại Em không có hóa trang đâu đấy Tôi thoáng giật mình Cứ hề hề ngồi yên trên ghế Quên quên quên Không biết chú Nam đi với ai nhỉ Có phải bạn gái chú ấy không Tôi vừa hỏi vừa tò mò nhìn phía trước Ban đầu nghĩ nghĩ Người đi cùng cảnh Đức là bạn gái chuối, ấy Nhưng sau khi thấy vóc dáng người đi cùng Tôi ngạc nhiên tò mò Cũng không giống cô gái lắm Chú ấy đi với ai thế anh? Đeo khẩu trang kín quá em nhìn không có rõ Cảnh Long bên cạnh không trả lời câu hỏi của tôi Anh ấy tự dưng hỏi một câu không liên quan Giọng cũng kỳ lạ không kém Bữa nay ngày bao nhiêu em? Tôi nhìn anh thấy anh có vẻ căng thẳng Ngày 7 bộ có chuyện gì không anh? Cảnh Long lầm bầm Ngày 7 à? Ngày 7 Tôi nhìn biểu cảm nghiêm túc Cũng ánh nhìn đanh thép của anh Thoáng chốc tôi có suy nghĩ Hình như anh ấy biết người đi cùng với Cảnh Đức là ai thì phải Cảnh Đức mở cửa cho người phụ nữ ngồi cùng trong xe Bồ dáng vui vẻ thân thiết dữ Sau đó xe chuối giờ đi rất nhanh Cũng không hề phát hiện xe bọn tôi đậu ở phía sau Xe Cảnh Đức đi được 5 phút Cảnh Long chưa kịp rời mắt Anh nhìn chằm chằm phía trước Trông vừa giận dữ vừa căng thẳng Giận lâu sau thấy tình hình ổn hơn Tôi mới dịu giọng hỏi Cảnh Long anh làm sao thế Cảnh Long khải thở ra một hơi Sự bực tức giảm đi phần nào nhưng nghe qua lời nói thì có vẻ khó chịu đồng người bỉ ổi thôi không khó chịu không được em ạ tôi nhìn anh anh nói người bỉ ổi muốn nói cảnh đức hay là người đi cùng chú ấy không đợi tôi hỏi tiếp cảnh long đã cho xe rời đi anh trầm giọng về khách sạn nghỉ ngơi chút đi chiều mình đi đặt cũng được anh thấy hơi mệt quá mặc dù hoang mang không hiểu chuyện gì nhưng tôi dạ một tiếng rất ngoan cũng không nóng lòng hỏi anh chuyện là thế nào biết anh khó chịu trong lòng tôi cũng không dám hỏi anh Đợi khi nào dễ chịu hơn chút thì khi đó hỏi cũng được Nhận phòng khách sạn Bị đầu tiên của tôi đi tắm rửa một phát cho thoải mái Tắm xong bọn tôi xuống sành lớn khách sạn ăn trưa Ăn xong tiếp tục lên phòng nghỉ ngơi Chiều thì lại đi bộ đặt trang sức cho bà nội Sau khi ăn tối ở ngoài về Cảnh long tắm rửa trước tôi đi tắm sau Định bụng hôm nay đi ngủ sớm Mai còn đi vài nơi đặt đồ Từ phòng tắm bước ra tôi nhìn quanh không thấy cảnh long đâu đi thẳng vào phòng phát hiện anh ngồi hóng gió nhìn về thành phố đêm trên tay anh là ly rượu vàng đang uống dở thấy anh đăm chiêu tôi đi tới gần dịu giọng sao lại uống rượu thế này cảnh long lắc lư ly rượu trong tay giọng anh khàn khàn ừ lâu lâu uống một chút cũng được mà anh đâu phải bợm nhậu đâu tôi mỉm cười hỏi anh anh có tâm sự gì à nói em nghe đi chứ cảnh long thoáng im lặng trên mặt thể hiện rõ hai chữ nặng nề cứ tưởng anh không chịu nói Ít giây sau anh khàn khàn hỏi tôi Em biết người đàn bà đi cùng Cảnh Đức không? Tôi lắc đầu mờ mịt Không, em không biết Cảnh Long đột nhiên cười gượng Giọng nói chất chứa sự phẫn hận vô cùng Bà ta là mẹ ruột Cảnh Đức đấy Mẹ ruột? Tôi tưởng mẹ ruột của Cảnh Đức đã chết rồi chứ Anh lại cười nụ cười khinh bỉ Em biết vì sao anh hận bà ta không? Tôi ngơ ngác Sao ạ? Cảnh Long hít một hơi sâu Giọng nói anh lạnh lẽo vô cùng Vì bà ấy muốn hại chết anh em anh Hại chết anh, hại chết Cảnh Dục Anh cứ tưởng bà ta quỹ y cửa Phật Nhưng ai dè Đúng là đồ xào trá Chuyện này đúng rồi Lần trước Cảnh Đức từng nói với tôi Tôi quên mất đấy Lúc đó cứ lo chuyện mất tích của Cảnh Long Cho nên tôi quên mất Im lặng vài giây Đợi cho bản thân mình bình tĩnh Tôi mới nhạt giọng nói um, Có phải... Do bà ta xúi dục anh và cảnh dục Và dừng tam giác để tìm thân dược gì gì đó Cứu sống mẹ không Cảnh Long ngạc nhiên Sao em biết mẹ nói cho em nghe hả Tôi lắc đầu có chút do dự Không chính là cảnh Đức chuối nói cho em nghe Mà lúc anh bị mất tích không tìm được Cảnh Long ngạc nhiên Cảnh Đức nói á Vâng là cảnh Đức nói Im lặng vài giây Lát sau tôi thấy anh nở nụ cười chán ghét Bọn họ đúng là mẹ con Cả hai thảo mai như nhau Thảo mai? Cảnh Đức cũng thảo mai á Cảnh Long cười Vậy <cười> em nghĩ Cảnh Đức làm sao sống yên ổn đến hôm nay Trong khi mẹ nó là kẻ gián tiếp Gây ra cái chết của Cảnh Dục Giọng Tư ngập ngùng Em cũng công nhận có hơi kỳ lạ một chút Cảnh Long trao mày giọng bất mãn Không phải một chút đâu Nhiều chút đấy em Thật ra cũng không hẳn do Cảnh Đức quá thông minh Một phần do bà nội và ba muốn dung dưỡng nó Đối với hai người họ, đông con đông cháu tốt hơn Chỉ là độc nhất một mình Cảnh Đức khéo miệng, giỏi nịnh nọt bà nội Lại chăm chỉ siêng năng Nó luôn tỏ ra là người hiểu chuyện Là người không tranh giành với anh Cho nên nó mới có thể sống yên ổn đến hôm nay Dừng một chút, anh lại nói tiếp Mẹ mình rất hiền Bà mất đi cảnh dục Nhưng không muốn trừng phạt mẹ con Cảnh Đức như người đàn bà độc ác, dọa sống dọa chết Mẹ mình lại chịu không được Mà tư bi hỉ xả, chỉ là đuổi bà ta đi Còn để cảnh đức tiếp tục sống ở nhà mình nữa Đúng là hiền lành quá Cũng là một cái tội để em Vài giây sau anh nhàn nhạt cất giọng Trong lời nói hàm y oán hận mụ ta đã thề suốt đời này Sống nương nhờ cửa Phật Tụng kinh gõ mõ hồi hướng cho cảnh dục Nhưng rồi sao chứ Bà ta nhàn hạ vui vẻ bên cạnh con trai Lại coi như chưa từng có chuyện gì Còn mẹ anh Bà ấy mất đi một đứa con bà ấy yêu thương Đã vậy vì lòng thương người Để kẻ độc ác được sống ung dung tự tại Trong khi đó bà sống đau khổ ân hận Dằn vặt từng ngày Em thấy đáng không? Anh thấy không đáng đâu Mẹ anh á, bà ấy vừa đáng thương Nhưng cũng quá đáng trách đi Tôi nhìn anh chìm đắm trong sự oán hận Nhất thời trong lòng không kìm được mà đau lòng Khải đặt tay lên vài anh a ba chưa kịp nói câu gì Anh cười nói với tôi <cười> Em long khe đat tâm, anh không sao mà Mẹ anh hiền nhưng anh thì không Anh làm sao để cho mụ ta sống ung dung tự tại Làm sao để như vậy được nâng lư rượu trong tay Cánh lông nhìn lư rượu trong tay mình Ánh mắt anh chất chứa sự thích thú Những kẻ dùng lời nói hại người Tốt nhất đừng nên nói nữa Tôi sướng sờ nhìn vào ánh mắt đó của anh Tôi dám noi nua toi dung so nhin vao anh đã trả thù Chút gì đó cho đứa em trai tội nghiệp của mình Đúng Đúng là có thù phải trả Nhưng anh được như thế có được không Sống mang quá nhiều thù hận Anh có chịu nổi không cảnh lông Người chết đã chết Anh thì sao Anh thì sao chứ tôi ôm chầm lấy anh dụi dụi mặt và ngực anh mặc anh muốn nghe hay không tôi cố nói cảnh long à anh trả thù mụ ta xoa dịu cho cái chết của cảnh dục vậy anh thì sao anh sống mang hận thù trong lòng anh có mệt không anh đừng như thế nữa anh không đau lòng cho anh nhưng em thì đau lòng em đau lòng muốn chết đấy đau lòng đến mức em không chịu được đâu tôi nói mà như muốn khóc bởi tôi cảm nhận sự cô độc trong anh đúng là cảnh long không làm sai Nhưng một người cứ vùng vẫy mãi trong cái chết của người khác. Sao mà sống bình an được? Cảnh Long im lặng rất lâu, rất lâu. Hai ngày nữa đến tiệc mừng thọ của bà nội. Khách khứa được gửi thiệp mời từ ngày trước. Bà mẹ tôi được nhà chồng mời đến tham dự. Trong danh sách mời dự tiệc, tôi hơi kinh ngạc khi nhìn cái tên chú Lương. Tôi hỏi Cảnh Long, anh nói do cha chồng tôi mời. Lý do tại sao anh không biết? Trong nhà dạo này nhộn nhịp, mọi người luân phiên trang hoàng nhà cửa. Ai ai cũng bận rộn chuẩn bị tiệc mừng cho lão phần già. Tôi thì cũng luôn tay luôn chân. Mẹ chồng nàng dâu chạy lăng xăng lăng xăng từ sáng đến chiều. Công việc cứ phải nói là chất thành đống. Đang phụ mọi người cảm hoa. Từ ngoài cửa Thu Tuyết gấp gáp đi vào. Mặt cô ấy hơi tái đi. Bộ dáng lơ mơ như đang nghĩ cái gì đấy. Thu Tuyết đi lướt qua bọn tôi rồi đi thẳng lên phòng. Hoàn toàn không để ý tôi ngồi trên ghế. Tiểu đào thấy vậy. cuối khẽ cúi người. Mỡ tư hình như không được khỏe ạ. Tôi gật đầu Chắc thế Đến lát nữa tôi hỏi thăm em ấy một tiếng Tiểu đào thì thầm vẻ nghiêm trọng Bà nãy tôi thấy mỡ tuyết lên xe của cô Bảo Châu Hai người đi đâu á mỡ Tôi thoáng ngạc nhiên Thu tuyết đi chung với Bảo Châu á Hật không tiểu đào Tiểu đào gật đầu chắc nịch Thiệt mà tôi nhìn thấy rõ Chỉ là tôi không biết hai bọn họ đi đâu thôi Chuyện này có vẻ lạ đây Thu tuyết với Bảo Châu như chó với mèo ấy. Sao có chuyện đi chung với nhau tiểu đào nói thêm giọng điệu nghiêm túc mợ hai này tôi thấy cô bảo Châu không phải dạng vừa tới mợ thu tuyết còn bị cô bảo trâu dọa đến xanh mặt mũi đấy mợ phải cẩn thận đến mợ sao cô biết thu tuyết bị bảo trâu dọa tiểu đào nhanh nhảu Chưa ba nãy mới đi chung với nhau giờ mợ thu tuyết tránh thế kia tôi còn tưởng mợ tuyết bị đáng nữa đấy chứ nói chung mợ cẩn thận tôi để ý thấy hai người bọn họ lạ lắm phải đề phòng đến mợ tôi gật đầu đối với những gì tiểu đào nói tôi nhất định để trong lòng Ai chứ Bảo Châu là phải đề phòng Nhưng Thu Tuyết Bữa nay sao lên xe của Bảo Châu Chuyện này có mở ám gì không nhỉ Trừ lễ mừng thọ bà nội một ngày Tôi với Thu Tuyết đi chung với nhau Lên chợ huyện mỗi ít đồ Hai chị em ngồi trên xe Tôi quan tâm hỏi Thu Tuyết Hôm trước em bị sao thế không khỏe ở đâu à Thu Tuyết nhìn tôi Cô ý cười à, Đâu có em vẫn khỏe mà Chị thấy mặt em xanh mét này Hay là có chuyện gì không Ừ, không có chị hai, em vẫn khỏe Chắc giờ em bầu nên nhìn mặt bụi em xanh xao ấy mà Tôi gật gật đầu ừ, Thế là mừng rồi Nhớ có gì thì nói với mọi người Em bây giờ quan trọng nhất nhà đấy Thủ tuyết im lặng vài giây Rồi tự dưng cô ấy hỏi chị hai này Chuyện em có con trước vợ chồng anh chị ấy Chị có thấy khó chịu không? Tôi nhìn cô ấy thành thật trả lời Anh chị có gì mà khó chịu Chị thấy sinh con là chuyện mừng Sao phải khó chịu? Với lại chị xuất thân đâu phải danh giá gì Chị không suy nghĩ vấn đề tài sản này kia đâu Chị chỉ nghĩ đơn giản sinh con cho anh hai em Mà anh em cũng không quan trọng chuyện sinh con này kia Con cái lộc trời ban Em đừng có nghĩ linh tinh Ăn uống dưỡng thai cho khỏe là được rồi Thấy Thu Tuyết im lặng không nói gì Tôi mới dò hỏi Có chuyện gì không Thu Tuyết Có ai đó nói gì với em à Thu Tuyết nhìn tôi Cô ấy trả lời Không Có ai nói gì với em đâu Chị biết rồi đấy Nhà mình quan trọng chuyện sinh cháu nổi dõi Lúc trước một mình em không sao Giờ chị mới về làm dâu Em sợ Chị hai, chị hiểu ý em đúng không? Tôi cười dịu <cười> Chị hiểu, nhưng em yên tâm Chị không có suy nghĩ gì cả Chị không phải nói cho qua chuyện chứ Với chị bây giờ, chị cần cha mẹ Anh hai em khỏe mạnh là chị mừng rồi Chị nghĩ gì tới chuyện khác đâu Chị biết em áp lực nhiều Nhưng bây giờ có con rồi là mừng rồi Cứ tỉnh dưỡng để mẹ con khỏe mạnh Những chuyện khác em đừng nghĩ Nghĩ nhiều không tốt cho em bé mà Thù Tuyết gãi gãi gật đầu Vâng em hiểu rồi <cười> Này nói chung sau này nhà mình có thêm một nàng dâu nữa Là vợ chú Năm Chị em mình cứ sống hòa thuận Đừng nên suy nghĩ phức tạp nhiều quá Với lại cũng đừng để người ngoài kia Làm chia rẽ sứt mẻ tình cảm chị em mình Chị chỉ mong nhiêu đó thôi Thù Tuyết nhạt giọng Em cũng mong là vậy ạ Đối với những lời này Tôi muốn can dặn thật lòng chứ không phải nói suông cho có Tôi về thu tuyết cũng không có gì, chỉ sợ có người ngoài cố ý muốn xen vào chuyện gia đình bọn tôi. Ai chả, bữa này tôi ra dáng chị lớn, từ ngày lấy chồng biết suy nghĩ thầu đào hơn rồi đó. Tiếng trong nhà chuẩn của bà nội đón khách lúc 5 giờ chiều, nhưng thành viên trong nhà chuẩn bị từ hơn 3 giờ chiều để chuẩn bị tiếp đại khách hứa. Chuyện gương mặt thật của tôi mẹ chồng không biết, lúc bọn tôi nói sự thật, mẹ tôi sửng suốt không nói nên lời. May bà không trách gì đấy, biểu cảm lại có chút hài lòng vui vẻ. Thật ra chuyện nhan sắc bề ngoài của một người con gái Thì cũng quan trọng chứ chả phải không đâu Thật may cho tôi Cha mẹ sinh tôi ra có nhan sắc Chứ không đến cái nỗi nào bởi mớ nhan sắc này tôi đủ tự tin đi nganh chiến với Bảo Châu Mẹ chồng tôi mời thợ trang điểm nổi tiếng nhất vùng Về trang điểm cho tôi Ông chú trang điểm thấy tôi thì suýt xoa khen ngợi Ông chú cũng không làm gì nhiều Vì muốn giữ sự tự nhiên nhất có thể Trang điểm xong Ông chú thích thú xin chụp vài bức hình Ông ấy cười đon đà khen Ôi mặt mộc mỡ đẹp quá mỡ hai Mỡ dưỡng bằng kem gì thế mỡ À tôi á Tôi giữ bằng kem mẹ tôi làm Úi dồi ôi da mịn màng quá luôn này Đánh lớp nền này không tốn kém phấn gì cả Mỡ hai tôi chụp vài bức ảnh Treo cửa tiệm được không mỡ <cười> Dạ được hình của tôi Mà được treo cửa tiệm của chú thì còn gì bằng nữa Được sự đồng ý của tôi Ông chú bắt đầu tân trang thêm một chút Đợi tôi thay váy xong Là bắt đầu chụp ảnh các kiểu Mãi khi Cảnh Long gõ gõ cửa Ông chú Minh Ngưng không chụp nữa Rồi dọn đồ đạc ra về Lúc về không quen khen ngợi tôi trước mặt Cảnh Long Làm cho tôi khoái chí đỏ hết cả mặt mũi lên Cảnh Long bước vào trong Hai tay khoanh trước ngực Mắt nhìn phía tôi chăm chăm chăm chăm Trên môi là nụ cười tràn ngập sự yêu thương Đẹp lắm Vợ anh đẹp thật đấy Ý anh nói em đẹp Hai ông chú trang điểm cho em đẹp Cảnh Long đi phía tôi anh cười cười Cả hai em đừng có mà ngang ngược với anh Tôi biểu biểu môi tỏ vẻ thái độ Em thích ngang ngược đấy Tôi thế nào? Anh định làm gì em à? Anh nhắc bổng tôi lên Rồi thả tôi ngủ trên giường Vòng tay ôm nhẹ eo tôi Giọng khàn khàn đầy ma mị Ngang ngược, để tôi anh cho em ngang ngược Đừng có mà khóc lóc cầu xin Tôi đỏ hết mặt lên rồi lửa mạnh Anh đừng có mà ức hiếp người quá đáng Cảnh lòng tới bộ dáng ngại ngùng của tôi Anh khoái chí lắm Tính ra tên này cũng biến thái chứ sinh hoạt phòng the cũng mạnh mẽ Chứ không ỉ ạch giống như sức khỏe của anh ấy Ban đầu tôi cứ nghĩ Cậu hai nhà này yếu lắm Chứ ai rẻ đâu Chọc kẹo tôi một hồi Đợi khi tôi đỏ dần mặt mũi lên Anh mới chịu xuống nhà tiếp đón khách khứa Mày khi nãy ông chú không đánh má hồng động quá Nếu không chắc bây giờ Má tôi thành quá gốc rồi Cảnh lòng bảo tôi lát nữa xuống Nên tôi ngồi trên phòng đợi Không biết cha mẹ tôi đến chưa nhỉ Lúc nãy gọi cho mẹ Thì bảo bảo bà trang điểm ở nhà Cha mẹ tôi bao năm nay rồi Không có dự tiệc tùng gì Tôi sợ bọn họ không quen Mong lát nữa không xảy ra chuyện gì nhá Hơn 5 giờ một chút Cảnh Long mới từ dưới nhà đi lên Anh bước vào phòng kéo tôi ra ngoài Trên môi là nụ cười rực rỡ nhất Tôi đi theo anh mà hồi hộp lắm Không biết khi tôi xuất hiện Nhà chồng tôi có biểu hiện thế nào Tôi nắm chặt tay chồng lo lắng hỏi Anh ơi anh nói với mọi người chưa Em lo lắm Anh xếp chặt tay tôi Trấn An <cười> Không phải lo Có anh sắp xếp hết rồi mà. Bước xuống từ cầu thang lớn, phía dưới là phòng khách nơi đã tiệc. Vừa thấy tôi với cảnh lòng, mọi người đồng loạt ố lên bàn tán. Có người ngạc nhiên, có người phân khích, có người vẻ nghi ngờ. Nói chung mỗi người một biểu cảm. Tôi không nhìn hết được biểu cảm của những người kia. Tôi đi theo sau cảnh lòng, đến khi trước mặt những vị tai to mặt lớn trong nhà, cảnh lòng lớn tiếng giới thiệu. Mọi người à, đây là vợ con An An. Tôi bước đến trước mặt bà nội và cha mẹ chồng. Tôi cúi thấp đầu xin lỗi. Dạ, con xin lỗi mọi người. Thời gian qua, con dấu diếm mọi người. Mong mọi người đừng để bụng chuyện này ạ. Bà nội chồng tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi thấy rõ vẻ kinh hoảng của bà. Chuyện chuyện này là sao? Cô, cô là An An á? Tôi gật đầu, nở nụ cười trên môi. Dạ, con là An An nội. Bà nội đứng dậy, bà đi nhanh phía tôi. Rồi bà đưa tay sờ sờ mặt tôi. Chuyện chuyện này là sao Thế vết bớt đen đâu Cây sẹo trên trán cô đâu Thấy bà nội còn chưa tin Cánh long lên tiếng giải thích thêm Dạ bà nội ơi Trước kia nhà An An thiếu nợ nhiều người Cha mẹ em ấy làm như vậy Để tránh bọn xấu bắt em ấy gắn nợ Nội thấy không Gương mặt vợ con rất đẹp Cái vùng này chưa chắc tìm được người đẹp hơn vợ con đâu Bà nội nhìn tôi chăm chú Tôi nhìn rõ sự hoang mang từ ánh mắt của bà Mất hơn phút sau, bà mới bỏ tay ra khỏi mặt tôi, giọng bà khàn khàn. Quà này của hai đứa đúng là quà lớn đấy. Thấy bà nội có vẻ thất thần, mẹ chồng tôi đến bên cạnh bà. Mẹ dịu giọng nói với bà nội. Mẹ thường hay nói với con, nếu vợ cảnh long xinh đẹp như Bảo Châu thì tốt. Đây, kể từ nay về sau, mẹ con mình khỏi phải giàu dĩ mong ước. Con bé An An xinh lắm rồi. Không đứa con gái nào qua được con bé nữa đâu mẹ ạ. Cảnh Đức đứng im lặng nãy giờ Giờ chuối cất giọng cảm thán Chị hai, chị đẹp quá Tất cả mọi người ngạc nhiên trước bí mật của tôi Đến cả thu tuyết cũng ngẩn người Chứ nói gì ai khác Cha chồng tôi vốn kiệm lời Nhưng trước chuyện này ông gần như đứng hình nhìn tôi Con dâu lớn của nhà họ Huỳnh phải như vậy Xinh đẹp thế Mới khiến Cảnh Long không tự ti với người ngoài Gương mặt bé Anna này có phúc khí Tướng bạo này không chê vào đâu được rồi Hy vọng Đức Hạnh của con Cũng đẹp như gương mặt của con Với lời khen của cha chồng Tôi chỉ biết cúi đầu công kính thôi Từ trước đến giờ Ông chưa từng khen tôi một chữ Chưa nói gì một câu Bây giờ được thế này là tốt lắm rồi Thực ra từ hôm ông gặp tôi thức giấc nửa đêm Lau tay chân chăm sóc Cảnh Long thái độ của ông với tôi khác đi rất nhiều Cảnh Long lúc này cũng nói thêm Nội à quà mừng thọ này chỉ là mở đầu Nội đợi con một chút Dứt câu anh Sơn đưa hộp quà bằng gỗ Được trang trí vô cùng sang trọng cho tôi Tôi nhận hộp quà rồi đi tới trước mặt nội Tôi đặt hộp quà vào tay nội Vợ chồng con chúc bà nội Con thì học ít không biết nói lời hay Nhưng cố học hỏi để tặng nội câu thơ Nội nghe nhé Tôi vừa nói vừa cười Giọng điệu vui tươi phấn khởi Bát tuần thả hiến bàn đào thủy Tứ đại đồng chiêm bảo vật huy Thấy bà nội mọi người ngơ ngác Tôi mới cắt nghĩa <cười> Ý con tám chục vẫn người viên ngọc thọ Bốn đời cùng ngợp ánh hào quang hay hay hay hay một vị đứng gần đó cất giọng khen hay chuối hảo sảng nói con bé này thời nay hiếm ai biết làm thơ như vậy giỏi giỏi đấy cha chồng tôi cười được phó chủ tịch khen ngợi là vinh hạnh của con dâu nhà tôi con cháu nhỏ tuổi không dám nhận vị phó chủ tịch nhìn phía tôi chuối cười nói ông độ đây cứ khiêm tốn có cô con dâu vừa đẹp người vừa giỏi thế này tôi đúng là ngưỡng mộ ngày cưới không nhìn rõ mặt con bé ai ngờ là viên ngọc quý ông cất giữ kín quá cha chồng tôi phấn khích cười nhăn hết cả mặt lại mà phía này bà nội gật gù tỏ ý hài lòng bà mở hộp quà ra bên trong là bộ trang sức bằng ngọc cẩm thạch rất đẹp đúng lại ngọc bà thích tôi nhìn hai mắt bà sáng rực lên đung loai ngoc ba mân mê cái vòng tay đẹp quá coi mùa ở đâu thế tôi khuỵ gối người dưới chân bà nội có thích không ạ bà nội như bị mê hoặc bà cười lớn thích lắm là ai chọn thế Cảnh Long lật đật nói chen vào Cái này con chịu thôi, Toàn An An chọn Em ấy nghiên cứu gần tháng trời Mới dám chọn loại ngọc này đấy nội Con sợ là nội không thích bà em suốt ngày làm con nhức hết cả đầu Ba nội mỉm cười, ba trách yêu Anh đừng có ăn hiếp con bé Nó biết chọn quà hơn anh đấy Dừng một lát Ba nội nhìn sang tôi, anh nhìn rất có thiện cảm Chứ không hề có chút ghét bỏ giống như trước Bây giờ nội mong hai đứa Sớm mau có con, như vậy nội mới yên tâm được Trong lòng tôi như có dòng suối mát chảy vào Tôi gật đầu trả lời bà Vâng, bọn con sẽ cố gắng, nhất định cố gắng ạ Bà nội với mẹ chồng tôi đều cười Nụ cười của hai người là nụ cười hạnh phúc, thoả mãn Cảnh lòng khẽ huyết nhẹ tay và eo tôi Anh nháy nháy mắt ra hiệu Tôi đáp lại bằng nụ cười hài lòng rực rỡ Lúc này tôi có chút thời gian nhìn xung quanh Lại vô tình nhìn thấy Bảo Châu đứng yên lặng một góc nhìn về phía này Anh nhìn cô ấy rất khó chịu, gương mặt trang điểm sắc sảo cũng vì vẻ khó chịu trở nên không hài hòa. Như chợt phát hiện tôi nhìn, cô ấy vội nở nụ cười. Mặc dù có chút gượng gạo nhưng nhìn chung đỡ kỳ cục hơn. Đối với nụ cười này của Bảo Châu, tôi tất nhiên đáp lại. Thật ra hiếm khi thấy Bảo Châu lép vế trước tôi như vậy, cái cảm giác này cũng kích thích đấy chứ. Bà nội lên tiếng hỏi tôi, thế ba mẹ con đâu, bọn họ ngồi đâu? Dạ... Đây bà ơi ba mẹ vợ con đến rồi hai người ngồi đằng kia ạ cảnh long thay tôi trả lời bà nội trao mày sao để xui ra ngồi dưới cùng thế cảnh long cười khổ à, con mời cha mẹ lên trên nhưng hai người nhất quyết không chịu con nói khô cả cổ rồi cha mẹ cứ ngồi dưới đó ạ bà nội tôi không đồng ý không được không được dịt dượng của thu tuyết ngồi trên này ba mẹ vợ con phải ngồi trên này chứ ngồi dưới kia người ta nhìn thấy dị nghị nhà mình con xuống mời cha mẹ lên đây đi À mà thôi, để mẹ đi cũng được, như vậy dễ hơn. Mẹ chồng tôi gật đầu, bà đang định bước xuống thì nghe giọng cha chồng. Để tôi đi với bà, nãy giờ lo tiếp đại khách khứa không để ý xuôi ra. Để tôi nói cho. nụ cười trên môi tôi càng lúc càng rộng. Lần đầu tiên cha mẹ tôi được nhà chồng coi trọng như vậy, vẫn làm con cái không có hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc này nữa. Tôi không dám tưởng tượng, bề ngoài của tôi quan trọng đến như vậy. Cha mẹ tôi được đích thân cha chồng mới lên ngồi bàn chính Những người xung quanh nhìn cha mẹ tôi với cặp mắt xem trọng Hôm nay con gái họ đột nhiên trở nên xinh đẹp Họ lại được một phép phen nở mày nở mặt với mọi người Sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa cho khách khứa Trong phòng tiệc chỉ còn vài chỗ trống Có cả chỗ của chú Lương Tôi nghĩ nghĩ rồi đi tới chỗ của Cảnh Long Tôi khẽ hỏi anh Chú Lương chắc không tới à Cảnh Long khẽ cho mày Kệ ông ấy đi Đến hay không thì cũng không được Anh chu luong chac khong toi a canh long khe cho may ke ong ay đi đen nay khong thi cung khong đuoc anh khong quan trọng lắm Lại nhớ chuyện gì đấy Cảnh Long nhìn sang tôi Anna này, em học làm thơ từ khi nào thế Tôi tròn mắt nhìn anh Thơ gì cơ, em học hành gì nữa đâu Cảnh Long ngạc nhiên Chứ thơ buồn nãy em đọc ấy Tôi à một tiếng Rồi tôi kề tai anh nói nhỏ Bí mật, em học trên mạng đấy Cảnh Long tròn mắt nhìn tôi Cái gì, học trên mạng á ừ, Trên mạng nhiều mà Bài ngắn nhất nên em nhớ được Chứ nếu bài dài dài, á, em chịu thôi Cảnh lòng nhịn cười đến đỏ mặt Anh véo véo cái mũi tôi Chuyện này mà em nghĩ ra được Công nhận em giỏi thật đấy Vợ hmm, anh mà Hai vợ chồng nhìn nhau cười Tự sâu trong lòng cả hai cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện lắm Từ lúc lấy chồng tới giờ Ngày đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc nhất Ngày mà cả tôi và cha mẹ Được mọi người để ý xem trọng Thực sự vô cùng hiếm hoi không khí đang rất vui tươi Đột nhiên tôi nghe tiếng sỉ sầm khá lớn Tôi nhìn phía cửa thấy có người đi vào Một cô gái trong bộ váy trắng thướt tha Đang bước vào Gương mặt xinh đẹp tự như là thần tiên trên trời Mỗi bước đi thể hiện sự nhẹ nhàng quỹ phái Mà không phải cô gái nào cũng có được Chú choa ơi Tôi suýt xoa trong lòng mình Không biết đây là con gái nhà ai nhỉ Cô gái bước vào phòng tiệc Rồi đột nhiên đi tới trước mặt tôi và cảnh lòng Càng nhìn càng thấy đẹp Đẹp kiểu thoát tục ý Nhưng sao tôi thấy quen quen thế nhỉ Cảnh lòng đứng bên cạnh có vẻ rất kỳ lạ Anh ấy gần như ngẩn người, gần như kinh ngạc Lại giống như có chút vui mừng Mà cô gái trước mặt tôi nhìn anh ấy cười Giọng cô ấy dịu dàng, nghe thấy quen tai lắm Cậu hai, cậu không nhận ra tôi à? Cậu hai, cái cách nói chuyện này Cô ấy quay sang tôi, nụ cười trên môi càng rực rỡ An An, cô quen tôi à? Tôi cho mày nghĩ, cậu hai rồi An An Đúng rồi, là... Tôi là Lệ Dung, hôm nay tôi thay ba tôi đến đây Dự tiệc mừng thọ của Lão Phu Nhân Cậu hai, cậu đưa tôi đến gặp Lão Phu Nhân một chút được không? Cảnh Long như sững người Anh ấy cứ nhìn chằm chằm Lệ Dung Nhất thời không nói được gì Dần lâu sau, mãi khi tôi khều khều tay anh Anh giật mình bình tĩnh trở lại Gương mặt có hơi thất thần Chứ không vui tươi như khi nãy Tôi quay sang nhìn Cảnh Long Này này, Cảnh Long Anh đưa Lệ Dung đi gặp bà nội đi Cảnh Long nhìn tôi Rồi quay sang nhìn Lệ Dung Anh nghẹn họng nói một câu rất lạ Cô nói cô là Lệ Dung á Lệ Dung khẽ cười à, Chứ cậu nghĩ tôi là ai Cậu làm tôi hơi sợ đấy Tôi là người chứ có phải ma đâu Cảnh lòng rơi vào trầm tư Ánh mắt anh rán chặt vào gương mặt Lệ Dung Lệ Dung không lấy làm khó chịu Cô ấy trước sau giữ nguyên nụ cười xinh đẹp Thì bên kia có tiếng động lớn Bảo châu vậy mà vô ý làm đủ nước ép lên váy Khổ cảnh thêm chút náo loạn Tôi hết nhìn phía bên này Lại quay sang nhìn phía Lệ Dung trước mặt Trong đầu đột nhiên xoẹt qua một ý nghĩ Hình ảnh này tôi thấy đâu đó rồi Cả người như có dòng điện chạy qua Tôi ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Lệ Dung lần nữa Đúng rồi Tấm ảnh tôi từng thấy trong tù đồ của Cảnh Long Cô gái chụp ảnh chung với Cảnh Long Cô gái có nụ cười dễ thương với chiếc giang khảnh Cô ấy giống với Lệ Dung Rất giống với Lệ Dung Sau buổi tiệc Cảnh Long không tập trung Tôi thấy anh ấy Khi thì đứng thất thần một mình không nói với ai Không biết đang nghĩ cái gì nữa Còn về phía Lệ Dung, sau khi tặng quà mừng thọ cho bà nội, ngồi lá lại một chút rồi cũng xin phép về. Tiến Lệ Dung về, cô ấy nói với tôi. Cô thực sự đẹp lắm An An. Ba tôi thấy cô trong diện mạo này, ông ấy hẳn ngạc nhiên lắm. Tôi cười đáp lại, cô cũng đẹp quá, chưa cứ thấy cô đeo khẩu trang suốt thôi. Cái này là cô Thổ Phật tẩm mỹ à? Lệ Dung cười, ừ, một chút. Tôi gật gù nhớ đến chuyện cô gái trong tấm ảnh của Cảnh Long. Tôi lựa lời hỏi. Lệ Dung này, cô không phải người ở đây thật à? Ừ, tôi không phải người ở đây đâu. Ba tôi không phải người dân địa phương gốc này mà. Nói chung, tôi chỉ mới về đây sống và làm việc ở công ty của ba. Trước kia tôi du học nước ngoài, nhưng có chuyện gì à An An? Tôi lắc đầu vờ đáp, "Không không, không có chuyện gì, tại tôi thấy cô giống một người bạn của tôi." <cười> Thế à? Chắc người giống người. Tôi trước giờ không sống ở đây mà cũng không sống ở Việt Nam. Hôm nào rảnh rỗi gặp nhau, cô cho tôi xem thử ảnh người bạn cô nhé. Tôi cũng tò mò lắm Không biết người khác giống mình thì thế nào nữa Ừ cũng được Hẹn khi nào rảnh nhé Nói thêm vài câu Lệ Dung ra về Tôi đứng trước săn nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của Lệ Dung Trong lòng có biết bao nhiêu hoài nghi Cũng lo lắng Từ trước tôi cảm thấy Lệ Dung với Cảnh Long Có cái gì đó rất lạ Chỉ là lúc đó cảm giác thôi Nó còn mơ hồ thôi Giờ phát hiện Lệ Dung giống với cô gái Trong bức ảnh mà Cảnh Long cất giữ Cảm giác của tôi thực sự không thoải mái tí nào Nếu Lệ Dung thực sự là cô gái đó Thái độ Cảnh Long còn ngờ nghệch đến vậy Tôi thực sự không muốn nghĩ đến chuyện này chút nào Xem đứng đây Lệ Dung về rồi à Là giọng Cảnh Long Anh ấy vừa hỏi vừa đến cạnh tôi Giọng anh vô cùng ấm ức Nghe thấy anh hỏi tôi nhàn nhạt, nhạt trả lời Ừ cô ấy vừa về Cảnh Long hôm nay mặc âu phục lịch lãm Cơ thể anh toát ra sự ưu tú người khác khó có được Anh đút tay trong túi quần Anh nhìn xa xăm Tự nhiên chất chứa rất nhiều tâm sự Nhìn anh như vậy trong lòng tôi khó chịu Rất muốn hỏi thẳng anh mọi chuyện là thế nào Xanh lại như thế Nhưng lại ngại đang tiệc tùng cho nên kìm lại tất cả hoài nghi trong lòng Hai chúng tôi im lặng khá lâu Đang cảm thấy buồn bực Đột nhiên cảnh long lên tiếng Em đang buồn bực chuyện gì đúng không? Em biết được gì rồi à? Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thắn Không chút vòng vo của anh Nghĩ nghĩ tôi mới thẳng thắn luôn Em biết ít thôi Nên em muốn anh nói cho em nghe vài chuyện Về anh với lại Dung Cảnh Long quay sang nhìn tôi Ánh mắt chất chứa nhiều phức tạp Anh với Lệ Dung thực sự không có gì đâu Tôi cứng rắn hỏi Thế vậy sao khi thấy cô ấy Anh có biểu hiện như vậy Trước giờ anh có thế đâu Anh đừng nói với em Hai người không có chuyện gì Em không phải đứa trẻ lên ba đâu Cảnh Long trao mày Biểu cảm có hơi bất lực Thực sự bọn anh không có gì với nhau Chỉ là... Chỉ là sao Cảnh Long thoáng do dự Chỉ là Lệ Dung Giống với một người bạn trước kia của anh Tôi lại hỏi Tôi như muốn ép anh nói tất cả mọi chuyện Rất giống người bạn nào cơ Bạn nào mà khiến anh mất tập trung như thế Em tò mò thật đấy Cảnh lòng đột nhiên thở dài dầu dĩ Anh nắm tay tôi, giọng điệu bất đắc dĩ Em biết rồi thì đừng hỏi anh nữa Bây giờ anh khá sốc Em đừng hỏi đố anh như vậy có được không Anh không nói thì thôi Nói ra làm tôi khó chịu Em làm gì anh đâu mà anh nói như thế Em ép chết anh vậy thầy tôi có vẻ giận, anh vội dỗ dành tôi Không không, anh không phải thế Thì anh thật ra thấy anh ấp ủng mãi Nghĩ cũng thấy thương thương Thôi thì không làm khó anh nữa vậy Thôi em không ép anh nữa Nhưng em nghĩ anh nên nói cho em biết một chút Về người bạn kia đi Mình là vợ chồng Tốt nhất đừng nên giấu giếm gì nhau chứ Anh hiểu không Cảnh Long gật đầu ừ, Anh không muốn giấu em Chỉ là anh không nghĩ cô ấy xuất hiện lần nữa trước mặt anh Đợi xong tiệc anh nói cho em hết mọi chuyện nhé Yên tâm anh không giấu em đâu Thôi được rồi tạm tin anh Nói rồi chúng tôi quay vào trong tiếp tục buổi tiệc mừng thọ của bà nội Cảnh lòng lúc này quay trở lại công việc Anh cũng không còn vẻ kỳ lạ như khi nãy Quá nửa buổi tiệc thì cha mẹ xin phép về trước Vì cha tôi lúc này ngà ngà say Tiến cha mẹ về tôi quay vào trong bắt gặp Bảo Châu đang ngồi một mình trong sân Trong bộ dạng có hơi thất thần Vốn không thân thiết gì tôi không muốn đi lại hỏi thăm xem thế nào Tốt nhất không liên quan đến cô ấy Mắc công lại có chuyện không hay Bữa tiệc gần đến khuya thì kết thúc Cha chồng tôi, Cảnh Bảo, Cảnh Đức Cũng đều say bí tỉ rồi Cảnh Đức bình thường ít uống rượu Mà nay uống đến say không thấy đường đi Mà trong chuối như có tâm sự ấy Cái miệng cứ làm nhảm làm nhảm Nghe mãi không rõ Cảnh Long kêu người đưa chuối lên phòng Cả Cảnh Bảo và cha chồng tôi cũng như vậy sắp xếp xong rồi Tôi với Cảnh Long lên phòng nghỉ ngơi Lúc tắm ra thấy Cảnh Long đang uống rượu Về mặt năm chiêu lắm Thấy tôi bước ra anh nhìn tôi nói Em lại đây ngồi đi Anh sẵn lấy một ly trà lạnh cho em rồi này Tôi đi tới chỗ anh Uống một ngớp trà lạnh giữa đêm Đúng là sảng khoái Thấy tôi có vẻ dễ chịu Anh nhàn nhạt nói Chắc em nhìn thấy tấm ảnh anh cất trong tủ rồi đúng không Tôi không lấy làm chột dạ Tôi hiên ngang gật đầu Em thấy rồi Em đem xuống hỏi mẹ Mẹ nói không nhớ cô gái chụp chung với anh tên gì Không có ấn tượng gì à, Có ai xem chụp ảnh của người khác Mà hiên ngang như em không đấy Tôi lườm nguyết anh Em có xem trộm đâu Em là vợ anh Đây là phòng em Cái tủ đó là của em Em xem đồ trong tủ của mình Sao lại nói là xem trộm Cái này do anh có tật Nên khi bị em phát hiện ra Anh mới giật mình thôi Anh béo cái mũi tôi Em mới suy nghĩ linh tinh như thế Sao không đem ảnh đó ra Hỏi thằng anh luôn Vòng vo như vậy đưa cho mẹ làm gì Em hỏi anh rồi Chính miệng anh nói không có người yêu cũ Rồi còn lươn lẹo trách em Cảnh lòng cười lớn Thì anh nói đúng mà Anh làm gì có người yêu cũ Ừ, tin được lời anh nói, heo nái có biết leo cây đấy Anh nói thật mà Tôi gật đầu bỏ ly trả lạnh xuống Tôi bắt đầu chất vấn anh Thế anh nói đi, cô gái chụp chung với anh trong mấy tấm ảnh kia là ai Nếu không có gì với cô ấy sao khi nhìn thấy lệ dung, anh thất thần như thế Cảnh lòng lúc này trầm mặt, giọng anh kém vui Anh có lý do chính đáng Lý do gì? Cảnh lòng hớp một chút rượu, giọng anh khàn khàn đầy hoài niệm Cô gái chụp ảnh chung với anh Cô ấy tên là Vân, Thùy Vân Bạn thân của Bảo Châu và Bảo Ngọc Sở dĩ khi nhìn thấy lệ dung mà anh biến sắc Là vì anh không nghĩ trên đời có người giống với Thùy Vân nhiều như vậy Thế anh có tình cảm với cô ấy à? Tình cảm với Thùy Vân ấy Cánh Long nhìn tôi, anh đưa ra lời thật lòng Thật ra đúng là anh từng có tình cảm với Thùy Vân Nhưng thứ tình cảm đó là tình cảm thời thanh niên Nó giống như say nắng Anh quan tâm em ấy nhiều hơn Bảo Châu, Bảo Ngọc một chút Em ấy xem anh quan trọng hơn người anh trai bình thường Bọn anh đơn giản có để ý đến nhau Nhưng không gọi là tình yêu Em ấy cũng không thể gọi là người yêu cũ của anh được Tôi tò mò thực sự rồi Tại sao? Hai người thích nhau sao không yêu nhau? Cánh Long cười cười, <cười> Thế cứ thích nhau là phải yêu nhau à? Anh không nghĩ như vậy Anh lúc đó mang trong lòng rất nhiều ước mơ Rất nhiều hoài bão cho tương lai Thế nên với anh chuyện tình cảm nam nữ không quan trọng Anh từng có suy nghĩ đến chuyện tìm hiểu Thùy Vân Nhưng nghĩ lại anh thấy không nên yêu đương cái độ tuổi này Vì mình chưa suy nghĩ chín chắn Dừng một lát anh nói thêm Hoặc có thể tình cảm anh dành cho Thùy Vân không đủ lớn Để anh nói lời yêu thương em ấy Thế nên bọn anh chỉ dừng lại mối quan hệ anh em Giống như anh đối với chị em Bảo Ngọc ấy Còn những bức ảnh kia anh giữ vì kỷ niệm thôi Cụ lâu rồi anh không có lấy ra xem Có khi quên mất luôn rồi Tôi nhìn anh Ngay giọng anh tôi cảm nhận anh nói lời thật lòng Không có chút gì giống như dối trá Nếu đã vậy thì tại sao Thấy tôi nhìn anh chăm chăm Anh vuốt ve má tôi <cười> Em biết vì sao anh thấy sốc Khi thấy gương mặt Lệ Dung không Tôi ngơ ngác lắc đầu Cảnh Long đã ly rượu xuống bàn Một giọng nói chất chứa nhiều chua sót vì Thùy Vân em ấy chết rồi Chuyện về cô gái tên Thùy Vân Tôi tạm thời không muốn nói tới Cảnh Long nói với tôi như vậy Lệ Dung xác nhận cô ấy không phải người ở đây Với lại Thùy Vân cô đã không còn Tôi không nên hoài nghi và truy cứu mãi về chuyện liên quan người đã khuất. Cảnh Long cũng dứt khoát nói với tôi, anh ấy quá sốc khi nhìn thấy người giống với Thủy Vân, chứ không phải là loại tình cảm nam nữ gì. Nói chung tôi tin anh, nếu đổi là tôi, chắc chắn tôi ngất luôn ra đất, chứ không phải thất thần đâu. Mà nhắc tới mới nhớ, chắc Bảo Châu sốc lắm khi nhìn thấy Lệ Dung. Hôm đó cô ấy thẫn thờ không kém gì Cảnh Long, mà đúng là kỳ lạ, trên đời sao có người giống người thế nhỉ? Kể từ hôm lộ ra gương mặt thật của mình Thái độ mọi người với tôi cũng khác Như là bà nội với cảnh bảo Thái độ thay đổi rất nhiều Bà nội sáng nào cũng gọi tôi vào phòng nói chuyện Chưa không dạy dỗ như trước kia nữa Bà tâm sự trò chuyện bình thường thôi Cảnh bảo thì cứ nhìn tôi chăm chăm Chú ấy thi thoảng thốt lên ngỡ ngàng Trông buồn cười lắm Thủ tuyết thì cứ đi theo sau lưng tôi hỏi mãi Em ấy lâu lâu sở lên mặt tôi suy xoa khen ngợi hóa trang tuyệt đỉnh Riêng cha chồng tôi với cảnh đức Thì vẫn bình thường hai người bọn họ đối xử với tôi giống như từ trước với giờ nói chung cuộc sống của tôi có sự thay đổi mọi người xem trọng tôi hơn địa vị của tôi trong nhà cũng tăng vọt không ngờ tới nếu đen ca cả cảnh long cũng cảm thấy ngỡ ngàng chưa nói gì tôi sáng sớm như mọi ngày cảnh long dậy trước tập thể dục sau đó gọi tôi dậy để xuống nhà ăn sáng không hiểu sao hôm nay tôi thấy mệt lưng đau nhức với lại không muốn ăn sáng cảnh long để tôi ngủ thêm lát nữa dậy ăn sáng sau cũng được Không hiểu ngủ nghe kiểu gì gần trưa tôi mới dậy Tại đói quá tôi mò xuống nhà kiếm ăn bữa hay bữa nay Bảo Châu đến chơi nhà Lúc tôi xuống tôi thấy cô ấy đang ngồi nói chuyện với Cảnh Long trên ghế Thấy tôi Cảnh Long ngoắc ngoắc tay Em dậy rồi đấy à? Đói chưa? Muốn ăn trước hay đợi chút bà nội với mẹ về rồi ăn luôn Tôi ở ngoài ngồi xuống ghế Thôi đợi nội với mẹ về ăn luôn đi ạ Quay sang nhìn Bảo Châu tôi cười cười hỏi Bảo Châu tới chơi lâu chưa? Bảo Châu dịu giọng trả lời "À, Tôi vừa đến Đang đợi bà nội vào đây thăm bà Mà tôi công nhận một điều cô rất đẹp đấy an an Hèn gì anh Long yêu chiều cô như vậy Nhưng sao cô lại giấu mọi người Có chuyện gì khó nói à Tôi cười cười à, Tôi thì có chuyện gì mà khó nói Chẳng qua muốn làm mọi người bất ngờ thôi Ừ ra vậy à Cảnh Long ngồi kế bên Anh nhàn nhạt cất giọng hỏi Bảo Châu Khi nào em có chuyện muốn nói với anh chuyện gì vậy Bảo Châu im lặng Cô ấy ngại khi thấy tôi đang ngồi đây Cảnh Long nhận ra chuyện này Anh choàng tay xiết nhẹ eo tôi Em cứ nói đi An An là vợ anh Chuyện gì cô ấy không được biết chứ Giờ em nói với anh Lát nữa anh lại nói với em ấy Thì cũng như nhau thôi mà Tôi có chút phân khích với sự đánh dấu Chủ quyền của Cảnh Long Đã làm chồng thì phải vậy chứ Bảo Châu cười chút sợ Ánh mắt có nhiều tiêu phức tạp lắm. À, anh mat co nhieu tia phuc tap lam anh chiu An An thật đấy Cô ấy đúng là tốt phước Cảnh Long trước sau như một Anh nhìn Bảo Châu chứ không nói thêm gì Vài giây sau, Bảo Châu khôi phục dáng vẻ tự tin thường ngày Về chuyện hôm trước Ở tiệc mừng thọ của bà nội ấy, Anh có thấy Lệ Dung Lệ Dung chắc liên quan đến cô gái tên Thủy Vân Cảnh Long gật đầu Anh thấy rồi Cô ấy giống với Thủy Vân Bảo Châu nghiêm giọng Nhưng Thủy Vân chết rồi mà Cảnh Long lại nói Có thể người giống người Lệ Dung xác nhận với An An Cô ta không phải người ở đây Trước kia cô ta đi du học Cũng mới về nước cách đây không lâu nhưng nói chung thế nào cũng được có là thủy vân xuất hiện trước mặt anh thì cũng có vấn đề gì đâu chẳng qua anh sốc khi thấy người giống người thôi bởi trong đầu anh luôn nghĩ thủy vân đã chết rồi bảo châu rũ mắt trầm giọng em nếu lệ dung là thủy vân em không biết phải đối diện với cô ấy làm sao anh biết rồi đấy trong ba người bọn em giờ chỉ còn mình em trên cõi đời chỉ cần nghĩ đến cũng khiến em đau lòng lắm thấy bảo châu buồn bã anh dịu giọng an ủi thôi em đừng nghĩ nhiều con người có số có phần Người chết thì đã chết Người sống vẫn phải sống Ba người bọn em thân thiết như thế Bảo Ngọc với Thùy Vân nhất định phụ hộ cho em mà Ừ em hiểu rồi Chỉ là em thấy xót xa cho em gái em và Thùy Vân Giờ gặp lại người giống hệt Thùy Vân Trong lòng em có nhiều cảm xúc kỳ lạ Lúc vui mừng Lúc hoang mang lo lắng Nếu được em muốn thân thiết với Lệ Dung Chỉ là giờ em với cô ấy là kẻ thù Chuyện này Thấy cảnh Long ngập gừng do dự Thảo Châu khẽ lau nước mắt, cô cố tỏ ra bình thường. À, nhưng mà thôi, nếu có duyên thì sống tốt đẹp với nhau. Chuyện về Thùy Vân cũng không nói nhiều đâu anh ạ. Vừa nói câu này xong, cô ấy niếc mắt nhìn sang tôi. Ý như muốn ám chỉ điều gì đó. Ôi trẻ ơi tôi biết hết rồi cô gái ơi. Cô có cần giả vờ quan tâm đến cảm xúc của tôi không? Đợi thêm lát nữa, bà nội với mẹ chồng tôi về tới. Cả nhà quây quần ngồi cùng ăn cơm. Chỉ thiếu mỗi cha chồng với cảnh Đức Đi tiếp khách trên chợ huyện Hôm nay có cả Bảo Châu, Thu Tuyết cùng xuất hiện Tôi để ý hai người bọn họ Thấy Thu Tuyết có vẻ ít nói hơn Khi có mặt Bảo Châu Bình thường Bảo Châu với Thu Tuyết khác nhau như chó với mèo nhiều lúc trước gây nhau long trời lở đất Thế mà bây giờ nói chung kỳ lạ lắm Khả nghi lắm Công ty nhà chú Thành dạo gần đây hoạt động không tốt Cảnh Long nói Bảo Châu hiếu thắng quá Xử lý công việc không khôn khéo như Bảo Ngọc Đến Cảnh Long nói vậy Xem ra Bảo Ngọc giỏi quá chừng Người sinh lại giỏi như thế Đúng là xót xa thật đấy Cảnh Long hôm nay về muộn Anh ấy với Cảnh Đức sang bên chú Thành Giúp Bảo Châu một số việc Tận khuya mới thấy về nhà thấy anh ấy về trong tình trạng mệt mỏi Tôi đi tới xa vai giúp anh Sao thế công việc bên chú Thành nhiều lắm à Cảnh Long gật đầu Giọng đầy ý phàn nàn Anh không nghĩ Bảo Châu vậy mà bất cẩn thế Mọi thứ ở công ty cứ rối tung lên ấy Không biết cối quản lý công ty kiểu gì Sao lại thế? Bảo Châu giỏi mà Trước kia không nghe thấy chuyện vậy Cảnh Long thở dài mệt mỏi Anh không hiểu cô ấy dạo này có vấn đề gì Suốt ngày bày mưu kế khôn Tính công ty nhà Lão Lương ấy Những chuyện khác xem nhẹ như không có Em ấy phải thừa hiểu Lão Lương Không phải là cái đơn giản Chưa nói tới lệ dung ngoài mềm trong cứng Một mình cô ấy muốn tìm đường chết chắc Anh chịu thua rồi, phai la ke đon cố quá ấy mà Thế anh càng nói càng em ma xúc Tôi thôi không bàn đến vấn đề này Để anh ngồi đó nghỉ ngơi một lát, tôi xuống nhà bếp pha trang ly sữa ấm. Vừa đến ngay quẩy rượu, tôi vô tình thấy chú thím đại đang cảnh giác nói chuyện với ai đấy. Trên tay thím là gói gì đó như gói bột được bọc lại bằng giấy màu nâu nâu. Thấy sự việc kỳ lạ, tôi nấp vào một khóc. Thím đại lật đật bỏ cái gói nhỏ trong túi. Kháy khái gật đầu liên hồi, bộ dạng trông vô cùng nghiêm túc khẩn trương. Tôi dình xem rồi, muốn xem đến cùng luôn chư dình xem giữa chừng không biết ất giáp cái gì thì khó ngủ lắm thế mà trời phụ lòng tôi ngay lúc đấy thím đại đột nhiên trở ra làm tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải mù tịt tiếp sau lại chính mẹ chồng tôi đi lên bà đi lướt qua tôi không hề phát hiện tôi đứng trong góc tôi im lặng nhìn bóng lưng mẹ chồng trong lòng bắt đầu sinh cảm giác hoang mang lo lắng đêm khuya mẹ chồng với thím đại thủ thì to nhỏ gì nhở có cái gói nho nhỏ đó bên trong là cái gì nhở sao có người bí hiểm như vậy Kỳ lạ Thu Tuyết có thai gần 5 tháng Em ấy mang thai cứ như không mang thai Người xinh xắn như trước Bụng cũng không lớn lên là bao May là thời gian này mẹ chồng tôi tâm lý Bà không hối thúc chuyện tôi nữa Ngược lại rất thương yêu tôi Mới sáng sớm bà rủ tôi đi mua sắm đồ Cho em bé trong bụng Thu Tuyết Hai mẹ con đi mua một lát được một giỏ lớn mang về Toàn kiểu quần áo xịn sỏ Cả trang sức vàng ngọc cho nhóc con mua giám xong hai mẹ con về nhà Ấy vậy mà mới đi được nửa đường Điện thoại mẹ chồng tôi reo lên Bà nghe điện thoại mặt tay run run Túi đồ u um mở bụng cũng rơi xuống Tôi thấy bà kinh hoảng như thế Đợi bà nghe điện thoại xong tôi gấp gáp Mẹ sao thế? Ở nhà có chuyện gì à mẹ? Mẹ chồng như tôi run run Thủ tuyết hình như xảy thai rồi Sao lại có chuyện đó? Thai năm tháng lớn lắm rồi mà Lại nhớ giấc mơ một tuần trước của mình Tôi thấy cảnh long à không Hình như cảnh dục cảnh dục mới đúng Trên tay anh ta bé gì đó được bao bọc trong tấm vải trắng Rất giống hình dáng của một đứa bé sơ sinh Giấc mơ kinh khủng kia Có khi nào là điểm báo về đứa bé trong bụng Thu Tuyết Có hay không chứ Xe quay đầu chạy thẳng đến bệnh viện nhỏ gần nhà mẹ đẻ Thu Tuyết Lúc tôi với mẹ chồng tới nơi Thu Tuyết được đẩy về phòng hồi sức nghỉ ngơi Dì Thu Tuyết khóc đến thê lương Bái bảo khi sáng em ấy bình thường Tự dưng ăn chén chè vào sau đó đau bụng rồi thành ra thế này Hoàn toàn không chở tay kịp Mẹ chồng tôi hết lời an ủi Tôi thì tro tay kip me chong tới chạy lui ngó xem thu tuyết thế nào Gần nửa giờ đồng hồ cảnh báo mới tới Cảnh báo tới bệnh viện Vì đầu tiên chú ý làm chạy đi hỏi bác sĩ về đứa con trong bụng Liệu có thực sự nó chết hay không Chứ hoàn toàn không lo lắng vấn đề sức khỏe của thu tuyết Bác sĩ xác nhận đứa bé không còn May thu tuyết đến bệnh viện kịp thời Nếu không rất nguy hiểm tính mạng của người mẹ Cảnh bảo toàn thân thẫn thở chuối vĩn tay vào vách tường Giọng điệu bất mán Lúc này mới nhớ đến thu tuyết Thế vợ tôi thế nào rồi Bác sĩ có vẻ không được tự nhiên cho lắm Sức khỏe sản phụ hiện tại ổn định Chỉ là sau này khó có khả năng mang thai Cảnh bảo ngạc nhiên Giọng đầy giận dữ Cái gì cơ Vị bác sĩ thương xót an ủi Thai lớn rồi Lần này xảy thai Mém chút nữa cứu người mẹ không kịp Cô ấy còn bị băng huyết chảy máu không ngừng Khó khăn lắm bệnh viện mới cấp cứu Giữ được tính mạng cho cô ấy Người nhà đừng quá đau buồn Y học bây giờ phát triển Vẫn có cách khác để hai người sinh con Thôi cố lên nhé Nói rồi bác sĩ bỏ đi Để cảnh bảo lúc này mặt nhăn nhó ở lại Tôi nhìn chú ấy Cảm thấy chú giận dữ nhiều hơn đau buồn Giống như việc thu tuyết không mang thai được nữa Chọc giận chú ấy vậy Lúc này cảnh bảo để ý tôi đứng gần đó Hai mắt chú nhìn tôi như kiểu muốn nhai sống tôi Tôi đang ngờ ngác Chú đột nhiên quát lên Chị nhìn cái gì, chị vui lắm đúng không Con tôi không còn, chị là người mưng nhất Chị đến đây xem tình hình chứ gì Tôi nhất thời cứng ngọng Hai mắt mở to nhìn cảnh bảo Và người xung quanh bắt đầu để ý đến bọn tôi Cảnh bảo lúc này dữ dằn hơn chuối ấy trừng mắt Chị là đồ sao trổi, chị đừng tưởng mang cái gương mặt này Mà không ai dám đụng đến chị Chị đừng để tôi biết chị có gì mờ ám Băng không Cảnh bảo nó đến đây thì bước gần phía tôi Gương mặt dữ tợn cùng nụ cười nham hiểm Khiến tôi sợ ngây ngốc Đang lúc đờ người ra, Cảnh Đức ở đâu đi tới Chú ấy đẩy Cảnh Bảo ra một bên Gần giọng trách móc Anh Tư, anh làm cái gì thế? Đây là bệnh viện, anh muốn để người ta dị nghị à? Cảnh Bảo nhìn tôi lơm lơm Anh nhìn giận dữ phức tạp Gần phút sau Chú ấy mới dằn cơn giận dữ trong lòng xuống Nói băng cua với tôi một câu Tôi nóng quá Dứt lời Cảnh Bảo đột nhiên rời đi Hướng chú ấy đi là hướng ngược lại với phòng bệnh của Thu Tuyết Chúng ta không đến thăm vợ mình lúc này bác sĩ nói chuyện với cảnh bảo vừa nãy quay lại bà ấy biết tôi là người nhà của thu tuyết dặn dò tôi mấy việc về sức khỏe hiện tại em ấy dặn dò xong bác sĩ đi làm việc để lại tôi với cảnh đức mang đầy tâm sự nhìn nhau cảnh đức đột nhiên thở dài chị hai dẫn tôi lại thăm chị tư một chút được không tôi buồn bã đáp thôi chú là đàn ông cũng không tiện vào phòng đàn bà mới sinh mà dù sao tôi tới rồi chị đưa tôi đến phòng bệnh của chị tư cho có lệ cũng được anh tư đi rồi Nhà mình không có nhiều người tới thì cũng kỳ Nghĩ nghĩ thì cũng đúng Tôi khẽ gật đầu Hai người đi tới chỗ phòng bệnh của Thu Tuyết Cả hai mang gương mặt thương xót không thôi Thu Tuyết Số em ấy vậy mà bạc phước thật đấy Nằm viện chắc được hai ngày Thu Tuyết nhất định đòi sống đòi chết muốn về nhà Bác sĩ cũng không còn cách nào khác Đánh kêu người thân ký vào giấy cam kết Rồi cho em ấy về nhà nghỉ ngơi Mãi tới hôm Thu Tuyết xuất viện Cảnh báo mới có mặt đón em ấy về Mà nếu không phải bà nội ép buộc chú ấy đi, chú ấy chẳng chịu đi. Sau khi đưa Thu Tuyết về nhà dì ruột, cảnh báo không ở lại trong non vợ mà quay trở lại nhà mình. Gần cả tuần mới sang thăm Thu Tuyết một lần. Mới sáng này tôi sang thăm Thu Tuyết, tôi thấy sức khỏe mới ổn định hơn trước. Nhưng tinh thần có vẻ không tốt lắm, hại mắt thâm đen, mặt mày xuống sắc đến đáng thương. Mà không hiểu sao tôi cứ ám ảnh chuyện Thu Tuyết xảy thai, đến ngủ tôi cũng nằm mơ, mình ôm cái bọc